Mọi người có nghe thấy không? Mẹ kiếp, không ít đâu nhé. Nếu không gỡ bằng dính giái, Thì nào cũng chết. Lẽ nào, ta cứ đợi để nó cắn, Thì tôi giày, ấy, dẫn đầu đi trước cũng là lẽ thường. Nhưng sát thép trên người bản tư lệnh đầy, Nấu chảy ra thì chế nổi mấy cây đinh chứ, Không chịu nổi một cú đấp của rắn độc đâu. Giờ đây năm con người, chẳng khác gì năm anh mù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 Nếu như có rắn đen bắt biếu thật Với cái thói tấn công của chúng Hẳn đã vô tới cắn người từ lâu rồi Sau nghe tiếng động này chứng tỏ Tốc độ di chuyển của bảy rắn không hề nhanh lẹ Ở đây chắc chắn có vấn đề Chớ có gỡ bằng dính vội làm gì Tôi nói Trên đời này Rắn độc nào mà chẳng cắn người Có lẽ chúng vừa đi ăn điểm tâm rồi Tạm thời còn rừng rưng đối với chúng ta Nhắc đến chuyện rắn độc cắn người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 Đây chính là bí mật của núi kích lôi Đại Hắc Thiền Trăng. Ý người này chỉ lóe lên trong óc tôi rồi biến mất, nhưng lại càng có vũ tôi kiên quyết không mở mắt. Tôi kẹp chặt tay Mình Thúc, lại nhét tay còn lại của lão cho Tuyển Béo. Tuyển Béo cũng kẹp lại vào nách. Mình Thúc lấy làm kinh ngạc, tưởng tôi và Tuyển Béo định đưa lão già, làm khiên chặn rắn độc, luống cuống hỏi. Làm gì thế? Đừng, đừng, đừng có mà giỡn nghe. Bố lão bố tuyệt, Trung bày rốt cuộc, định làm cái trò gì hơ? Tuyệt béo luôn không bỏ qua cơ hội lên nước với lão giả này. Dù chỉ là nói xuồng cho sướng mồm lập tức buột miệng đáp. Định làm ông nội bay, lấy bà nội bay, để ra thằng con làm bố bay. Ôi, ôi, ôi, ôi, cô rắn leo lên chân tôi. Trong bóng tối, tiếng Trần đã văng con rắn đi vàng lên, cơ thể bình thúc ở giữa bông nhìn nặng chĩu xuống.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 Tôi đã hơi bất kiên nhẫn, đưa tay lên, nhưng rồi rốt cuộc vẫn không gỡ được băng dính ra. Lại nghe giọng bình thúc rồn lên. Ôi, ôi giời ơi, rắn, rắn độc, rắn độc bỏ lên cổ tôi rồi, cứu tôi với Trung Nhất ơi. Tôi đang hoảng hốt, hơi buồn lòng cánh tay của lão đang bị kẹp ra. Cảm thấy lão khọm già hồng công, đột nhiên rụt tay phải lại, định hất văng con rắn độc đang bỏ lên cổ.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 là lão phải không? cái lão chịch dẫm này sao lại dám vứt rắn lên người tôi? Cửa bắp nhạo nhẹt muốn đấm cho chắc lại phải không? có lẽ lão nhận cơ hội rút tay già, hất con rắn độc lên người đi, không ngờ lại hất đúng vào người tuyển béo. sơn lê dương và hương cũng không ngừng hất rắn trên người đi. lúc đầu tiến vào điện đạo, chúng tôi là một hàng dọc, sau đổi thành trước bà sau hài, hai hàng ngang một trước một sau.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 thả hồn hệt nói à, Chủ nhật quả không hổ danh Là bậc cao thủ bậc nhất Trong hàng mô kỳ miêu ý Không hề bấn loạn trước muôn vàn nguy hiểm Liệu sự lại như thần Mọi người nhật thiệt không được mở mắt nghe tự do trở đi Chú bảo làm thế nào Chúng ta sẽ làm y như vậy Sợi lời giường khẽ nói với tôi Trong địa đảo này nguy hiểm rình rập khắp nơi Và lại khả năng kiếm chế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 đối vương đón đầu chạy tới. Tiếng bước chân từ xa lại tiến lại gần, vì vang lên trong địa đạo trắng nên âm thanh nghe càng khiếp đảm. Từng bước, từng bước lặng trịch vọng đến gấp gáp, càng lúc càng dồn dập, thành từng đợt, khiến mọi người cứ run lẩy bẩy. giờ này có chạy cũng không thoát, con nhìn cũng không nhìn thấy, nhất thời loài hoài không biết xoay sở ra sao. năm người dựa sát vào nhau, tôi làm làm còn rào lính rù trong tay, mồ hôi túa ra. bầy rắn trong địa đạo cũng bị tiếng bước chân làm cho kinh động, lút lượt bỏ đi, biến mất tầm mất tích. tôi vội sờ tay lên tường, mò xuống vị trí gần mặt đất nhất, bắt gặp một cái hốc to, cỡ nắm tay, dường như rất sâu. Đặt tay ở miệng khốc Có thể cảm thấy những làn gió lạnh xe xe thổi Lũ rắn chắc hẳn Đều trùi từ lỗ này ra Nhưng chúng tôi có muốn trốn Cũng không thể trốn vào đây được Tôi bảo sự lời dường Đây có thật là tiếng động Bên trong tinh tạch không hả Tôi thấy không đúng lắm Tin một cách mù quáng vào nguyên lý khoa học Và tin một cách mù quáng Vào những mê tín truyền thống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 bóng tiếng bước chân dẫm xuống đất dầm một tiếng, rồi đứng khựng lại. Do địa hình trong địa đảo trắng đặc biệt, lại quá đỗi bất ngờ, nên chúng tôi không xác định được, cái thứ kia dừng chân ở chỗ nào. Có vẻ như nó đang đứng gần đâu đấy, chăm chăm nhìn chúng tôi, không biết rốt cuộc là định làm gì. Tất cả đột nhiên im ắng kỳ lạ. Cảm giác so với chuyện có con gì đó bộ nhạo đến, còn cũng ít hơn nhiều. dây thần gìn của chúng tôi căng lên, rơi vào trạng thái phòng bị cao độ. Một lúc lâu sau, vẫn không thấy có động tĩnh gì, và tai lắng nghe ngoài nhịp tim đập liên hồi của chúng tôi ra cũng không có tiếng động nào khác. Mọi người lúc này mới thả lòng một chút. Nghĩ bụng chắc là sơ lê Dương đã nói đúng. Thôi đừng ngả vật nữa. Yết nhật thì tiếng bước chân đột ngột dội đến như trận mưa sối xả này cũng đã đẩy lùi được lũ rắn đập. Tôi lần mò đếm lại quần số. À Hường thu thít hỏi tôi, liệu có thể gỡ băng dính ra không? Được mặt bị bịt kín trong đó, cảm thấy buồn lắm. Tôi nói nhờ đình đóng cột, cử tuyển yêu cầu của em. Muốn khóc thì đợi đến khi ra khỏi địa đạo rồi khóc. Đoạn cùng tuyển béo và sờ lây giường, nghiên cứu xem phải đi về hướng nào. Địa đạo không rộng, nhưng không thẳng tắt. Có một nhúm người, lần mò từng tí một. Căn bản không thể đoán nổi chỗ nào có ngã rẽ. Mặc dù nếu không có ngã rẽ, lần mò đi theo một bên tường, thì cùng lắm sẽ quay về và xuất phát. Nhưng chúng tôi đều không muốn quay lại nữa. Tuyển Béo nói theo ngu kiến của bản tự lệnh. Chúng ta phải nghĩ cách rụt lùi thôi, phải đi lên phía cao. Bởi lúc chùi vào ngọn núi lửa này, cửa đá mở về hướng Tây, cũng có nghĩa là đi từ đây hồ ở tầng một trên cao. Đàn tế chắc chắn nằm ngay dưới di tích thành cổ.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 Dù sao đã là vật tế lễ rồi Lại cũng thò đầu vào nhìn rồi có chết ấy Thì đã chết từ lúc vào địa đạo kia Xong bỗng nhìn tôi nghĩ đến mình thúc Theo những gì tôi hiểu về lão này Thì lão là một thương nhân đang nghi Có chút mưu lược Lại rất phòng kiến Đương nhiên trong những lúc kiểu tử nhất sinh Thì mặt yếu kém của lão lại bị bộc lộ Tỏ ra rất đúng túng Nhưng nhất định vẫn là người Biết thế nào là lợi là hại Nếu trong 5 người nếu trong năm người có một kẻ không nhẫn nhịn nổi mà gỡ bằng dính giả trước hẳn sẽ không phải mình thúc nhưng người thứ hai thì chắc chắn sẽ là hắn lần này nếu không chơi lão một vố họ hồ tôi đây sẽ không còn là hậu nữa tôi khẽ khẽ rút ra cuộn băng dính chưa dùng ngầm giật lấy một đoạn nhẹ dán lên chán sau đó giải thích tường tận cho mọi người nghe những lời sơn lầy dương nói vừa nãy giờ có gỡ bằng dính hay không Đã không có ý nghĩa gì nữa. Ít ra tôi và mình thúc. Đã phá vỡ điều cấm kỵ trong địa đạo. Dù sao cũng đã đến đường cùng rồi. Tôi sẽ mở mắt ra đầu tiên. Sẽ có nguy hiểm gì không? Nói đoạn. Liền đứng sát lão. Giả sức xé băng dính trên chắn mình ra. Đào đến méo cả miệng. Đương nhiên là cố ý để lão cọm Hồng Công. Nghe thấy thật rõ mà thôi. Mình thúc nghe thấy tiếng tôi xé băng dính. Lại không thấy có nguy hiểm gì xảy ra. Bèn bắt trước theo tôi Tôi nghe thấy tiếng lão gỡ băng dính ra rội rội mắt Một lúc sau Đại để mắt lão ta đã hồi phục lại Chỉ nghe tiếng lão kinh ngạc thốt lên "ơ, Cô lẫn không thế hả Chú là người đầu tiên gỡ băng dính cơ mà Hổ ban nhất ơi là hổ bát nhất Thằng danh bố lão lừa già bịp trẻ Cái chiêu tổn đức này Tên hổ ly tinh cũng không nghĩ ra Tôi mừng thầm trong bụng Sau đó cũng gỡ băng dính ra đến thời nhìn mọi thứ xung quanh mở ảo, lại nghe tiếng Minh thúc đột nhiên cựng lại, không oán trách tội nữa, đổi thành giọng kinh hãi. Thôi chết rồi, xa rồi, cô Celine Dương bảo tiếng bước chân là do đá phát ra cơ mà. Thì kia, thứ kia, thứ đứng sau lưng chúng ta, kia là cái gì hết mắt tôi vẫn nhìn không rõ. Chỉ cảm thấy xung quanh có ánh hình quang trắng nhàn nhạt, nhạt. Cố gắng trợn mắt nhìn về phía đằng sau chúng tôi. Ở mấy mép ngoài kia, thấp thoáng một bóng đèn chuội chuội.